Trường phong ấn phở dịch ệ đồm. Được đồng đàn đơn rồi, mạng hưu hướng dưới, phương hướng phải vin dưới. bằng quan dựng tỉnh tỉnh hướng bên dưới, mà không phải xây dựng sen tỉnh tỉnh hướng bên bì, hệ là mà xây xây dê d ở ở ở thần tinh thần xuất hiện tại cựu vĩ phong ấn không gian ở giữa qua nhiều năm như vậy hoàn mỹ gì nụ gì kỳ cũng chỉ là xuất hiện qua một hai nếu như là dễ làm như vậy đến đó mới gọi kỳ quái nhớ kỹ không muốn mang theo bất kỳ mục đích gì tính đi tiếp xúc cựu vĩ như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét hư cựu vĩ l ệ n h rên một tiếng tuy là ánh mắt cực kỳ hữu hảo nhưng hắn nhìn về phía dịch thần ánh mắt cũng là không có xem m à bị thời điểm như vậy hung ác độc địa cùng bài xích không nên gấp gáp từ từ sẽ đến dì nụ dị kỷ cùng vi thu quan hệ giữa là đúng chửa các loại ngẫm lại ta lúc đầu là thế nào cùng xủ cả cụ từ đối địch đến xa lạ rồi đến lợi dụng lẫn nhau rồi đến nay lúc hôm nay tình trạng dịch thần nói tại chỗ biến mất e rằng ta thực sự sai rồi ta quá vội vàng muốn nắm giữ cựu vĩ lực lượng mạ bị trầm tư khoảng khắc xoay người hướng về phía cựu vĩ hơi cúi đầu nói ra thật xin lỗi cựu vĩ gần nhất ta làm cùng ta ban đầu ở trước mặt ngươi nói là không muốn hoàn toàn bất đồng bất quá ta cũng không hối hận ta không muốn ở gặp phải nguy hiểm thời điểm lại chỉ có thể đứng ở vừa nhìn người đàn ông này đi chiến đấu nếu như lại cho ta một cơ hội lời nói ta phòng chừng ta cũng là sẽ như thế mạ bi để lại một câu nói phía sau biến mất không thấy người đàn ông này nếu như là gì nụ dị kỳ phỏng chừng không ít vi thú đều sẽ tuyển trạch cùng hắn cùng bình cùng tồn tại a ngay cả hoành hành ngang ngược lại thần kinh chất xù cả cụ đều có thể cùng hắn ở chung đừng nói còn lại v i thú cựu v i con ngươi nhìn dịch thần mới vừa đứng vị trí chỉ tiếc trừ phi là vi thú ngay từ đầu cam tâm tình nguyện bị hắn phong ấn hoặc là thực lực của hắn đủ để áp chế hoàn toàn v i thú v à n g không hắn thể chất căn bản không thích hợp trở thành gì nụ gì kỳ giữa hai bên bài xích quá lớn không hổ là ngoại trừ cựu vi ở ngoài mạnh nhất vi thú thi triển ra vi thú ngọc a nhìn bay vụt tới được vi thú ngọc hắn không có chút nào lo lắng ngược lại lẳng lặng nhìn cái này một viên vi thú ngọc đến ô hát người này không phải là bị bản đại gia ngư pháo cho chấn động ngây người đi ký nb ở ê e lẩm bẩm nói dịch thần đại nhân đối mặt như vậy vi thú ngọc liêu sinh ba nghiêm bọn người một hồi vô lực đây chính là nỉ g h dạ thực lực sao hoàn toàn chính xác so với bọn họ những võ sĩ này cường đại nhiều lắm ở nơi này một viên vĩ thú ngọc trước mặt bọn họ toàn bộ võ sĩ cũng không n ỡ nổi toàn bộ pháo môn hệ thống mở ra phở dễ đổm vô căn cứ xuất hiện tại bên người của hắn trải qua mấy ngày này mỗi ngày tiêu hao đại lượng trả cờ giả cùng tinh thần đi tu tu b ổ phía trước chém giết cỏ rổ xì m a cùng đạn rổ mang tới tổn thương đã toàn bộ chữa trị nam đạo chùm tia sáng triển đặc giai v ị thú ngọc bên trên lập tức đem vị thú ngọc đẩy trở về còn có như vậy đấu pháp sao k ỳ nớ bệ ẹ cùng bắt vĩ đều bị lại càng hoảng sợ vội vã lần nữa h o ặ ra một viên v ị thú ngọc không có ý tứ ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi một chút dịch thần mắt sáng lên lúc này đây hắn không có ngồi ở phở dễ đổm trong khoang điều khiển mặt mà là trực tiếp đứng ở bên ngoài lấy tinh thần đi không chế nhẫn pháp tâm loạn thân thuật một cổ cường đại tinh thần xâm lấn dịch thần tinh thần không ngừng quấy nhiếu tinh thần của hắn để hành động của hắn bị ảnh hưởng lớn phở dễ đồm lúc đầu ở dịch thần tinh thần dưới sự khống chế rất mạnh linh động tốc độ nhất thời cứng ngắc xuống quả nhiên đúng như vậy si cả cụ phân tích không sai ngươi là dùng tinh thần thao túng phở dễ đồm miễn là quấy nhiếu tinh thần của ngươi như vậy ngươi phở dễ đồm liền trở thành sắt vụn ẩn tang tại trong bóng tối làm trung sơn bên trong nhất tộc giả mạ nạ cả ba thiên tâm bên trong vui vẻ dạ m ạ nạ cả nhất tộc thuật sao đích thật là cực kỳ tinh diệu q u ấ y dày tinh thần thuật nhưng vô dụng dịch thần đồng tử co dù lại một cổ cường đại tinh thần lực buộc phát ra mạnh mẽ mở lại núi trung tam thiên thuật cái gì dạ m ạ nạ cả ba ngày sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hắn bị chính mình thuật cắn trả ma huyễn gia hàng thuật mới vừa thoát khỏi dạ m ạ nạ cả ba ngày thuật ảnh hưởng dịch thần lần nữa chú nào thuật hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bộ phận có một loại bị đánh vào phần đệm cảm giác thân thể căn bản là không có cách núp đ í c h u chi hạ í chia sao xạ dì gẳng vận dụng càng xuất sắc hơn dịch thân nhìn về phía phía trước k ỳ nơ bệ ẹ、e、bên người không biết lúc nào đứng một người rõ ràng là mở to tam câu ngọc xạ dì gẳng u chi hạ í chia người này tệ ạ dì trước tiên chú ý tới trước đây thua ở tay nàng bên trong u chi hạ í chia bại tướng dưới tay cũng đừng đi ra bỏ rơi uy phong bị xạ dì gẳng dạ m ạ nạ cả ba ngày đám người liên tục q u ấ y dày tinh thần thuật ảnh hưởng phờ dễ đổm động tác bị ảnh hưởng lớn phong ấn thuật t ư c nộ đoàn cân nhắc phiền lưu nô kỳ nở bệ ẹ、e、trước tiên nắm chặt cao nhất cơ hội ha mồm phun ra mực nước phân thân cùng nhau ôm lấy phờ dễ đổm chống đỡ ba giây kỳ nở bệ ẹ、e、lời nói mới vừa nói xong ngụ trí hạ ịt trịa liền đ ê u lên một tiếng đau đớn rút lui mấy bước tinh hồng xạ d ì gẳng kinh hãi nhìn dịch thần một chiêu này hảo thuật thật không tệ đáng tiếc ngươi không phải mản dễ kỳ h chỉ là tam câu ngọc giả sử từ mạn dễ kỷ ủ thi triển ra sợ là bởi vì chuyển sinh chi thuật mà đưa tới tinh thần có chút thiếu vùi lấp h ỏ rổ xì mà cũng không đỡ nổi dịch thân nhàn nhàn nói nói chỉ t i ế p ngươi chỉ là tam câu ngọc sư phụ của ngươi mở năm trăm bảy mươi khải vạn hoa giản xạ dị gẳng ủ trí hạ xì xì ảo thuật so với ngươi còn cường đại hơn đối với ta đều vô dụng càng chưa nói là ngươi làm độn lệ tỏa khóa hà làm đạ gì c h ấ p hai tay từng đạo laser bắn về phía dịch thần ngăn cản hắn không nên để cho hắn ngăn cản kỹ nỡ bệ đại nhân phong ấn phở dễ đồn còn lại vân nhẫn cũng dồn dập phi thân mà xuống hai tay kết tấn thi triển nhẫn thuật đi ngăn cản dịch thần chớ làm chúng ta là ngồi không tệ ạ gì rút ra phong thần phiến một kích đại treo v o n g đập tới ga ạ dạ cũng là lần đầu tiên tham gia chiến đấu như vậy thậm chí hắn là lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ bất quá từ nhỏ đã thường xuyên cùng tệ ạ gì đối luyện chính hắn không có nửa điểm khẩn trương cách không điều khiển hạt cắt bắt được một cái vân nhân chân thao túng hạt cắt sao lẽ nào hắn là ỷ tri bị gì nù gì kỳ kỳ nở bệ ẹ trước tiên chú ý tới một màn này không phải hắn không phải gì nù gì kỳ hắn chỉ là trời sinh cụ bị k h ố n g xa năng lực người mà thôi xem ra hắn chính là dịch thần thu người thứ ba đệ tử gạ ra ưu c h ì hạ ít trịa dù sao tinh thần cường đại mạnh mẽ tiếp nhận được phản vệ đây bất quá là tên tiểu quỷ mà thôi lúc này đây bọn họ chơi trò siết gì đều vô dụng cùng u trí hạ ít trịa cùng đi cổ nổ hạ n ì dạ dồn dập nhảy ra ngoài không có một là thấp với trung nhẫn cầu thả cầu vô tốt